Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển 4 chương 142 Thì ra ngư chẳng là gì cả Vờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzol Luận Thiên Thư Lăng hay là Đường Phố Kinh Đô Lúc này cũng lâm vào an tĩnh Đến mức thỉnh mịch. Rất nhiều người khiếp sợ mở rộng miệng Tất cả mọi người nói Không thành lời Mọi người cho rằng mình nghe lầm, hoặc là thanh âm gió đêm gào thét bỗng nhiên tăng mạnh, làm cho mình không nghe rõ tiếng. Đôi mắt của thiên hải thánh hậu rất xinh đẹp, sáng ngời như tinh thần, như một đôi mắt phượng chân chính. Trong mắt của nàng hiện lên một đạo ánh sáng, thần niêm khẽ động. Nàng nhìn về nơi nào đó trong thiên thư lăng, không nhìn thấy chân thiết, nhưng lại cảm nhận được rất rõ ràng. Cảm giác kia vẫn tồn tại, thì ra là vẫn luôn tồn tại, vốn dĩ ngay ở chỗ này Răng rắc Mấy tia chết lớn như đại thụ từ trong bầu trời đêm rơi xuống Rơi vào bốn phía quanh đỉnh thiên thư lăng Đem tất cả cảnh vật chiếu rọi rất rõ ràng Bầu trời đêm mây đen cuồn quyển Không ngừng gào thét Tựa như có vô số con rồng ở bên trong chém giết, tự như thiên cơ đã động Thiên ý sắc sữa buông xuống Một khí tức vô cùng đạm từ trong thân thể thiên hải thánh hậu tràn ra Mờ ảo mà lên Đâm rách tầm mây Trở về sâu trong tinh không lúc này đã nhìn không thấy Nàng ngẫm đầu nhìn thiên không Vẽ mặt hờ hưởng không nói một lời có ý gì Trần Trường sinh không phải là con của thánh hậu nương nương cùng tiên đế ư chẳng lẽ hắn không phải chiêu minh thái tử theo câu nói của kế đạo nhân toàn bộ kinh đô lâm vào trong khiếp sợ năm ngoái khi lời đồn kia bắt đầu không có nhiều người tin tưởng nhưng sau đó phát sinh quá nhiều chuyện làm cho người ta phải tin. Trong đó mấu chốt nhất chính là thái độ của quốc giáo cùng với Thánh Hậu Nương Nương. Vì hắn, triều đình cùng quốc giáo rằng co liên tục. Hai đại thế lực muốn khởi xướng quyết chiến tối nay. Thánh Hậu Nương Nương không tiếc đọa cảnh. Cũng muốn nghịch thiên cải mệnh cho hắn. Bài trừ huyết thể năm đó, viên mãn tâm linh. Nhưng nếu như hắn không phải chiêu minh thái tử Thánh hậu nương nương làm việc này Không phải là không có bất cứ ý nghĩa gì hay sao Người kinh hải nhất đương nhiên là bản thân Trần Trường Sinh Một đạo khí lực không biết từ nơi đâu sinh ra Để cho hắn khó nhọc đứng lên Sử dụng vỏ kiếm chống thân thể Nhìn về kinh đô trong bóng đêm Hắn muốn nhìn xem sư phụ đang ở nơi đâu, hắn muốn biết những lời này của sư phụ có ý nghĩa gì. Thiên hải thánh hậu không quay đầu lại cũng không để ý đến hắn. Thiên thư lăng an tĩnh kéo dài thời gian rất lâu. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, thần sắc non nớt đầy vẻ ngẩn ngơ. Chuyện này có thật không? Thì ra đều là giả dối. Hắn bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện. Đúng vậy, tất cả đều là giả. Giả thành thật mà thật thành giả. Sư phụ của hắn là một kẻ nói dối thấu trời, đã lừa toàn bộ thế giới này. Vô luận thánh hậu nương nương hay là mình cũng đã bị lừa. Quang âm quyển có lẽ thật sự có thể thay đổi thời gian, nhưng cũng không có nghĩa là nhất định rơi vào trên người của hắn. Tây Lưu Điện có lẽ có thể thay đổi rất nhiều, nhưng không cải biến được chân lý sông lớn chảy về phía tây. Trong thời gian rất ngắn, Trần Trường Sinh đã thông suốt rất nhiều chuyện, thậm chí có thể nói là toàn bộ mọi chuyện. Chuyện này đã từng là điều mà hắn không giải thích được, Đường Tam Thập Lục không giải thích được, Từ Hưởng Dung cũng không giải thích được. Đồng thời cũng là lo lắng mơ hồ của bọn hắn Đúng vậy Nếu như hắn thật sự là chiêu minh thái tử Làm sao sư phụ có thể để cho hắn vào kinh Xuất hiện tại trước mắt thánh hậu nương nương Mùa xuân 2 năm rưỡi trước Hắn đã rời Tây Trữ Trấn đi tới Kinh Đô Hắn từ hôn không thành cũng không có biện pháp nào gia nhập thanh đằng lục viện, bị ép vào quốc giáo học viện hoang phế. Vô luận giáo hoàng bệ hạ lúc ấy có thấy hay không? Mạc phủ cầm văn thư tới có liên quan hay không? Bây giờ nghĩ lại. Tất nhiên là hắn sẽ phải vào quốc giáo học viện. Bởi vì sư phụ của hắn là tiền nhiệm viện trưởng của quốc giáo học viện. Hắn ở quốc giáo học viện Tương đối dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến chuyện này Giáo hoàng vệ hạ thời điểm ban đầu có biết chuyện này không? Hẳn là không biết Mai Lý Sa đại chủ giáo thì sao? Hắn hẳn là đã biết Vì đại chủ giáo già nu kia ngồi ở trong gian phòng đầy hoa mai trong giáo khu sử Che gió che mưa thay cho quốc giáo học viện Mở núi Bắc cầu thay cho Trần Trường Sinh Hắn để cho Trần Trường Sinh trưởng thành với tốc độ khó có thể tưởng tượng Hắn ở trên thần đạo đã nói Trần Trường Sinh sẽ đoạt được đại triêu thí thủ bản thủ danh. Hắn để cho Trần Trường Sinh có cơ hội phát triển như cây mọc thành vô hạn cảnh tượng trên núi non hiểm trở Tất cả mọi thứ cũng chỉ là vì muốn làm cho hắn càng thêm bắt mắt Nhanh chóng để cho thánh hậu nương nương phát hiện hắn Sau đó chú ý đến hắn Tiện đàn sinh ra lòng nghi ngờ Bắt đầu điều tra đối với hắn Bởi vì hắn là Trần Trường Sinh Hắn là truyền nhân chánh thống của quốc giáo Viện trưởng của quốc giáo học viện Tu đạo thiên tài Người thừa kế của quốc giáo Hắn là chiêu minh thái tử dĩ nhiên những thứ này đều là giả dối hắn không phải là bất cứ thứ gì hắn là một cái trái cây hắn chỉ là một cái trái cây một cái trái cây trời xanh có đột từ lúc hắn ra đời vận mệnh của hắn cũng đã được sắp đặt đó chính là chính mộng rồi sẽ bị người khác ăn đây là số mệnh của hắn Khi vận mệnh của hắn theo thời gian mà kết thúc, tất cả gió êm sóng lặng. Người thừa kế chân chính của Vương Triều Đại Chu, mới có thể đi tới võ đài, tiếp nhận mọi thứ. Người kia là ai? Sư phụ? Giáo hoàng? Hay là Chiêu Minh Thái tử thực sự? Trần trường sinh lúc này nên cảm thấy bi thương, nhưng hắn không như vậy Hắn đã chết lặng Hắn ngơ ngác nhìn thế giới bên dưới thiên thư lăng Nếu như tất cả đều là giả dối, như vậy cái gì mới là thật đây? Bỗng nhiên Hắn rất tưởng niệm ngôi miếu cũ ở Tây Trữ Trấn Hắn muốn trở về Làm bộ chính mình chưa từng tới Kinh Đô Chính mình vẫn y y nha nha với Sư Huynh ở bên dòng suối. Sư Huynh, hắn biết những chuyện này không? Cho đến lúc này, bao gồm 15 vị vương gia họ trần theo bóng đêm lẻn vào kinh đô. Rất nhiều người mới kịp phản ứng hiểu ra chân tướng sự tình, ngoài thiết sợ. Mọi người bắt đầu suy tư sự đã kết đối với Thánh Hậu Nương Nương cùng với ảnh hưởng đối với toàn bộ thế cuộc Đồng thời Cũng rất tự nhiên bắt đầu suy tư một vấn đề rất quan trọng Nếu Thánh Hậu Nương Nương còn chưa viên mãn Khẳng định Chiêu Minh Thái Tử còn sống Trần Trường Sinh không phải Như vậy Chiêu Minh Thái Tử chân chính ở nơi đâu tin tức làm người ta khiếp sợ này truyền đi còn nhanh hơn gấp nhiều lần tốc độ của Hồng ưng Ở trên quan đạo từ Lạc Dương đến Kinh Đô Tương vương thân thể mập mạc bỗng nhiên từ trên mặt đất bắn lên Hướng về phía Kinh Đô chửi ầm lên một phen Không ai nghe rõ Hắn đến tột cùng là đang chửi ai? Kế đạo nhân hay là Trần Trường Sinh? Nhưng người đi theo rất khẳng định Hắn không dám mắng thánh hậu nương nương một chữ Sau đó hắn thở hồng hộc trở về trên liễn Nói vào Kinh Đô mau chóng tìm xem đệ đệ đáng thương của ta ở nơi nào Ở Thủy Lộ từ Giang Nam đi tới Kinh Đô Trung Sơn Vương phát ra ra lệnh tương tự đối với bọn thuộc hạ Chẳng qua hắn so với Tương Vương càng thêm trực tiếp hơn nếu như có thể gạt người len lén giết chết, vậy thì giết chết. nếu như không thể, vậy thì thay bổn vương tỏ vẻ trung thành, dân chút thành ý. không biết còn có bao nhiêu vương gia giờ khắc này sinh ra ý niệm giống nhau. tương vương nhốc lên rèm cửa sổ, nhìn về kinh đô. trung sơn vương đứng ở mũi tàu, nhìn về kinh đô. Bọn họ không nhìn thấy hình ảnh trên đỉnh thiên thư lăng Nhưng cảm thấy có thể nhìn thấy được Cho dù lòng dạ độc ác chí cực như bọn họ Cũng cảm thấy Trần Trường Sinh lúc này rất đáng thương Đồng thời, bọn họ cảm thấy thương viện trưởng thật là đáng sợ Mây dần tan Trần Trường Sinh ở trong bóng đêm tìm kiếm thân ảnh của sư phụ Nhưng không tìm được Từ từ cuối đầu Nước mưa theo làng tóc ướt Chậm rãi nhỏ xuống Thiên hải thánh hậu nhìn đầy trời Tinh thần an tĩnh thời gian rất lâu Sau đó nói bốn chữ Thì ra là vậy Sau đó nàng thu hồi tầm mắt Nhìn kinh đô trong bóng đêm Giọng mang dễ cật nói bốn chữ Vậy thì thế nào Các bạn đang nghe truyện Tại truyện audio.fif